nếu chết hắn cũng muốn lôi một người theo thánh đường đại trưởng lão tàn nhẫn không nghĩ tới hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh càng tàn nhẫn hơn không thèm né tránh liều mạng đón lấy một đau của thánh đường đại trưởng lão một thương đâm thẳng vào nơi hắn nhám sẵn mũi thương sắc bén trực tiếp đánh vào thần cách trong cơ thể dưới sự liều mạng song phương cùng hét thảm một tiếng trước ngực hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh máu tuôn như suối nơi vết chém có thể thấy được cả xương Thánh đường đại trưởng lão lại càng thảm, dưới một kích toàn lực của đối phương, không chỉ có ngực bị đâm thủng một lỗ lớn mà ngay cả thần cách cũng xuất hiện nhiều khe nứt, bị thương chí mạng. hắn há mồm phun ra một ngụm máu lớn, vô lực rơi xuống đất, trơ mắt nhìn viên nguyệt đao của hắc ám đại trưởng lão cùng băng trùy của hắc ám đại tế tự càng ngày càng gần. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương bốn trăm tám chín lôi thần kiếp đao hạ lưu tình ngay khi hắc ám đại trưởng lão đang hung hăng hướng cổ thánh đường đại trưởng lão chém tới chuẩn bị một đao cắt đứt yết hầu hắn thì đột nhiên một gã kỵ sĩ tóc vàng từ chân trời như tia trước phóng đến người còn chưa tới đã bắn ra một cây tên dài đinh một tiếng vừa khéo bắn chúng viên nguyệt đao của hắc ám đại trưởng lão cứu lấy tính mạng của thánh đường đại trưởng lão đang bị thương nặng như chỉ mảnh treo chuông Hoàng Kim Sư Tử Nhìn người mới đến tóc vàng bay bay phiêu giật Hắc ám đại thống lĩnh hử lạnh một tiếng Dơ thương ngăn cản đường đi của hắn Ba khắc Đây là chuyện giữa Hắc ám hiệp hội cùng giáo đình Chẳng lẽ bác cách gia tộc các ngươi muốn nhúng tay vào Ba bác tá Ân oán giữa các ngươi và giáo đình ta không quản Nhưng bây giờ không gian liệt phùng đang ngày càng rung chuyển Vì hòa bình của cả Thái Luân Đại Lục Vì ích lợi chung của chúng ta Bây giờ ai cũng không thể khơi mào một cuộc chiến tranh đại quy mô. Tên kỵ sĩ Ba khắc vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên thân chiến mã, cảm giác được đại chiến kinh thiên động địa của hai trung vị thần là Thánh Đường Đại trưởng lão và Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh, hắn nhanh chóng chạy lại đây, tại thời khắc mấu chốt cứu Thánh Đường Đại trưởng lão một mạng. Hắc hắc, lợi ích chung. Ba bác tát sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói, đã vì lợi ích chung Tại sao mấy ngàn năm trước khi chúng ta phong. ấn không gian liệt phùng bị giáo đình đột nhiên tập kích. Ngươi lại không xuất hiện ngăn cản. Nói cho ta biết tại sao. Ngẫm lại những năm tháng bị cầm tù nơi cương giác thành. Rồi nhớ lại những huynh đệ năm đó chết trong tay giáo đình. hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát sắc mặt u ám. Đồ long thương trên tay tản mát ra một trận ba động năng lượng mênh mông. vận sức trợ phát động, mỗi đại thần giai cường giả trên đại lục đều có thế lực phạm vi riêng, cùng giáo đình nước sông không phạm nước giếng, duy chỉ có hoàng kim sư tử ba khắc của Bắc Cách gia tộc thì vẫn hay lui tới cùng giáo đình. Ba khắc tại thời khắc mấu chốt cứu thánh đường đại trưởng lão, bề ngoài mà nói, rõ ràng là có thiên vị, làm trụ cột tinh thần của La Tư đế quốc, thực lực thần giai kỳ sĩ của hoàng kim sư tử ba khắc không phải nghi ngờ. nhưng vì báo thù rửa hận vì ích lợi của hiệp hội ba bác tát cũng không ngại cùng hắn đại chiến một hồi mắt thấy ba bác tát đang vận sức trường phát động sắc mặt càng ngày càng lạnh ba khắc cũng không dám khinh thường cẩn thận giơ trường thương trong tay lên mặc dù không muốn cùng hắc ám hiệp hội xung đột nhưng đừng nói vì ích lợi gia tộc chỉ bằng nhiều năm giao tình hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu đại chiến khẽ động là bùng nổ thân là một gã thần giai kỵ sĩ cường đại lực trùng kích của ba khắc có một không hai hơn một vạn năm chứ từng một thương giết chết một đầu hoàng kim bỉ mông thân cao mười thước giữa đại quân của thú nhân ra vào tự do thực lực cường đại thế nào có thể tưởng tượng mà làm kỵ binh đại thống lĩnh của hắc ám hiệp hội thực lực của ba bác tát cũng không kém cho dù sau một hồi đại chiến với thánh đường đại trưởng lão thì thực lực vẫn kinh người vết thương nơi ngực dưới ma pháp của hắc Ám Đại Tế Tử đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Không khí rung động từng cơn, thậm chí vạn vẹo biến hình, năng lượng mênh mông kịch liệt va chạm sinh ra từng đoàn khí bạo, phát ra những thanh âm chói tai. hắc Ám Đại Thống lĩnh Ba Bác Tát cùng Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc không ai nhường ai, mặt lạnh nhìn nhau, thi triển ra thần vực của mình, còn chưa động thủ đã triển khai đà đấu vô hình. Một trận gió lạnh thổi qua mang theo một phiến lá rụng Vừa mới tiến nhập vào phạm vi bao phủ của thần vực Hai người đã bị cắt thành mảnh nhỏ Vô luận là giác phong thú hay là thổ bạc thử Tất cả đều theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm Kinh hoàng chạy ra khỏi khu vực xung đột của hai người Phó tượng thiên sứ rất lớn trước giáo đường cũng xuất hiện vô số vết nứt Vài căn nhà còn chưa đổ vỡ trong nháy mắt bị phá thành từng mảnh vụn Nếu nói Hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát cùng thánh đường đại trưởng lão là cương đấu nhu thì hắn với hoàng kim sư tử lại là cương đối cương. Hừ, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Ngay khi đại chiến chỉ cần động là bùng nổ, nơi chân trời đột nhiên xuất hiện vài tên cường giả như chim bay vụt tới. Cầm đầu là một gã cường giả thân mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, chân mang giày làm bằng da song thù, không giận mà uy. Cả người phảng phất như là một ngọn hỏa diễm đang cháy phừng phừng Phía sau là một nam một nữ Nam mặc áo bào trắng Lưng đeo trường kiếm dài ba thước Sắc mặt bình thản phảng phất như là một gã kiếm khách trong trò chơi nhân gian Nữ cầm trong tay một cây ma pháp trượng màu xanh biếc Chính là một tinh linh xinh đẹp trong rừng rậm Lôi mông đại nhân Hoàng Kim Sư Tử Ba khắc cung kính hành lễ triệt tiêu thần vực Hỏa Thần Lôi Mông dẫn theo Kiếm Thần cùng Tinh Linh Đại tế tử cùng đến. Đại chiến giữa Giáo Đình cùng Hắc Ám Hiệp hội đã hấp dẫn sự chú ý của thần giai cường giả trên đại lục, các thế lực lớn đều đến xem. Cứ như vậy, hai bên sẽ không dám khai chiến trở lại. Hắn cũng không cần mạnh mẽ xuất đầu. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Hắc Ám Hiệp hội bộc phát xung đột, càng không muốn cùng đối phương kết thành thâm cừu đại hận. lôi mông đại nhân hung hăng liếc thánh đường đại trưởng lão đang thở dài một hơi hắc ám đại trưởng lão thu hồi lại viên nguyệt loan đao dẫn hắc ám đại thống lĩnh cùng hắc ám đại tế tự hướng hỏa thần lôi mông cung kính hành lễ lôi bố lạp tạp ta không quản ân oán giữa các ngươi và giáo đình nhưng bây giờ không gian liệt phùng càng ngày càng dung chuyển ai cũng không thể khơi mào chiến tranh đại quy mô Nhìn thánh đường đại trưởng lão bị thương nặng dưới sự giúp đỡ của hoàng kim sư tử ba khắc khó khăn đứng dậy, lại nhìn hắc ám đại thống lĩnh không cam lòng. Hỏa thần lôi mông tiếp tục nói, nếu bởi vì động loạn trên đại lục khiến cho đám ác ma dị vị diện có thể thông qua không gian liệt phùng tiến vào, đối với ai trong các ngươi cũng không tốt. Bây giờ ai mà khơi mào chiến tranh sẽ là địch nhân chung của chúng ta. Lôi mông đại nhân... Chúng ta mấy ngàn năm trước vì hòa bình của đại lục mà toàn lực phong bế không gian liệt phùng, nhưng không hề được cảm tạ, ngược lại còn bị giáo đình hèn hạ nhân cơ hội đánh lén, nguyên khí đại thương, đã vậy chúng ta lại còn bị giam mấy ngàn năm. Chẳng lẽ chuyện cứ như vậy mà quên đi? Hắc Ám đại trưởng lão không nói tiếng nào nhưng Hắc Ám đại thống lĩnh Ba Bác tát càng nghĩ càng không cam lòng. Hừ, những người này quả thật càng lớn tuổi càng hồ đồ. Lạnh lùng liếc nhìn thánh đường đại trưởng lão, hỏa thần lôi mông nói tiếp, giáo hoàng rất nhanh sẽ dẫn viện binh tới. Đến lúc đó, ngươi tìm hắn mà đòi nợ, chuyện quá khứ đã qua mấy ngàn năm, cũng nên kết thúc đi. Nhìn thánh bị đắc tòa thành máu chảy thành sông cùng rậm rạp ma thù, lôi mông nhíu mày, dẫn đầu hướng bên ngoài thành bay đi. Nhìn nhau vài lần, mọi người cũng đều đổi kịp. Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh mặc dù vẫn không cam lòng, hận không thể bẻ xương Thánh Đường đại trưởng lão, nhưng mắt thấy Hắc Ám đại trưởng lão lắc đầu, hắn đành kìm nén lửa giận theo sau. Không ngoài dự đoán của mọi người, không lâu sau, giáo hoàng dẫn một lượng lớn Thánh Đường võ sĩ cùng cao giai thiên sứ chạy tới. Dưới sự chủ tọa của hòa Thần Lôi Mông, Các thế lực lớn đều ngồi xuống trên một ngọn núi ngoài thành, một lần nữa phân chia phạm vi thế lực cùng các loại ích lợi hạch tâm. Xong, đang lúc giáo hoàng cùng hắc ám đại trưởng lão tranh chấp thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Theo một tiếng nổ, suối năng lượng trên bầu trời kịch liệt tăng mạnh, mây đen dày đặt bao phủ ngàn dặm. Tiếng sẩm nổ liên tiếp, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo xà hình tia trước kinh người. Trên bầu trời ngưng tụ một cỗ năng lương càng ngày càng khổng lồ. Cái loại thiên uy cuồng bạo này, đừng nói đám người thi vu vương cùng yêu cơ. Ngay cả đám người hắc ám đại thống lĩnh cùng hoàng kim sư tử cũng chấn động. Di, lôi thần kiếp. Nhìn dương lăng khoanh chân ngồi trên đại vu thai. Cảm giác năng lượng làm kẻ khác hít thở không thông trên bầu trời. Hỏa thần lôi mông sắc mặt ngưng trọng. Vô luận loài người hay là ma thù. Khi tiến giai lên thần giai đều phải chịu thần kiếp. Ngoại trừ không gian chủ thần trong truyền thuyết, vô luận ở vị diện nào cũng gặp tình huống này. Thần kiếp uy lực càng lớn chứng tỏ thực lực cùng tiềm lực của độ kiếp giả càng mạnh. Nếu thuận lợi vượt qua sẽ trở thành một gã tu luyện thiên tài, còn không thì hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Trong vô số vị diện, uy lực cùng hình thức của thần kiếp có rất nhiều, có khi là một đạo băng trùy. hoặc là vẫn thạch rơi xuống, hoặc đại hòa ngàn rằm. Trong đó, uy lực lớn nhất và cũng thần bí nhất là lôi thần kiếp trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, lôi thần kiếp là thần kiếp kinh khủng nhất. Người gặp phải lôi thần kiếp rất ít, có khả năng thuận lợi độ kiếp càng ít hơn, một vạn người cũng chưa chắc có một người sống sót. Đây là người tự xưng là ma thú chi vương, ma thú lĩnh lĩnh chủ. Nhìn Dương Lăng vẫn khoanh chân ngồi im không nhúc nhích trên đại vu thai. Nhìn binh lính đang lớn tiếng cầu khẩn xung quanh. Lại nhìn ma thú đang cung kính phụ phục trên đất. Hỏa thần lôi mông kéo hắc ám đại trưởng lão sang một bên. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Cứ mấy ngàn năm thì không gian liệt phùng lại dung chuyển mạnh một lần. Mang đến cho Thái Luân Đại Lục những nguy cơ không đoán trước được. Như là ác ma dị vị diện nhân cơ hội lèn vào. Thậm chí khắp nơi trên Đại Lục bị không gian loạn lưu cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Lúc này... thêm một gã thần giai trên đại lục thì lại thêm một phần lực lượng đúng hắn chính là ma thú lĩnh lĩnh chủ dương lăng nhìn thiên tượng đáng sợ hắc ám đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng trần chờ một lát hắn dẫn hắc ám đại thống lĩnh cùng đại tế tự bay về phía đại vu thai phân phó thi vu vương chỉ huy đông đảo binh lính cùng ma thú rút lui khỏi thánh bỉ đắc tòa thành càng xa càng tốt Sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra đại lượng cực phẩm tinh thạch cùng cao giai ma thú tinh hạch Vì ích lợi chung của hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh Vì trả ơn cứu mạng của Dương Lăng lúc trước Hắn không tiếc hao phí đại lượng ma lực bày ra một tòa thượng cổ ma pháp trận hổ thể cho Dương Lăng Hy vọng có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chín 490, nhân định thắng thiên nhìn thiên tượng đáng sợ giữa không trung cùng ba động năng lượng bàng bạc, đám người hắc ám đại trưởng lão cùng yêu cơ trong lòng lo lắng, đám người hoàng kim sư tử bàng quan đứng xem, giáo hoàng vừa dẫn một đám thánh cường võ sĩ cùng cao giai thiên sứ chạy tới lại nhìn có chút hà hê, hận không làm cho dương lăng hồn phi phách tán tại chỗ. Sau khi thu được ma pháp truyền tin của thánh đường đại trưởng lão, Hắn dẫn cường giả thánh thành thông qua truyền tống trận nhanh chóng chạy lại đây. Vinh quang kỵ sĩ đoàn cùng thiên sứ quân đoàn bị diệt toàn quân làm hắn nghiến răng tức giận. Thánh bị đắc thành bị phá hủy làm hắn suýt phát điên. Nhưng chứng kiến Dương Lăng không có sự chuẩn bị nào cho việc độ kiếp. Chắc chắn sẽ chịu chết. Trong lòng hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Có nên hay không thêm vào ít lừa. Nhìn bộ dáng vội vàng của hắc ám tam đại cử đầu đang không tiếc hao phí đại lượng ma lực bố trí thượng cổ ma pháp trận giúp Dương Lăng độ kiếp. Giáo hoàng mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại âm thầm tìm biện pháp ngăn cản Dương Lăng thuận lợi độ kiếp. trầm tư một lát rồi hắn lấy từ không gian giới chỉ ra một quyển kinh thư, nét mặt làm bộ chăm chú lật xem, nhưng môi lại lẩm nhẩm thi triển đại dự ngôn thuật mà lịch đại giáo hoàng rất am hiểu. Thần nói. Đại địa biến thành đầm lầy, lục địa biến thành sa mạc. Giáo hoàng sắc mặt lạnh như băng, dưới tác dụng của đại dự ngôn thuật, vùng đất chung quanh đại vu thai nhẹ nhàng trầm xuống, mặt ngoài nhìn không có biến hóa gì, nhưng đất đá bên dưới càng ngày càng mềm. Cứ như vậy, cho dù dương lăng chống lại được công kích của lôi kiếp, bùn đất bên dưới mặt đất của đại vu thai cũng không chịu được, chỉ cần đại vu thai ngã xuống. Thượng cổ ma pháp trận do hắc ám tam đại cử đầu bố trí nháy mắt sẽ tan thành mây khói, bề bụn một hồi. Giáo hoàng đại nhân mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại càng ngày tuổi càng trẻ, ách ngữ niệm so với ca hát còn hay hơn. Ngay khi giáo hoàng niệm càng lúc càng nhanh, chuẩn bị hoàn chỉnh đại dự ngôn thuật thì đột nhiên kiếm thần vẫn lãnh nhãn bàng quan vừa nói vừa rút cây trường kiếm sắc bén dài ba thước ra. hung hăng cắm xuống đất nháy mắt một sóng động đất vô hình tàn mát ra xung quanh làm nổi lên đầy trời bụi đất đại dự ngôn thuật của giáo hoàng không chỉ bị mạnh mẽ cắt đứt dưới sự ứng phó không kịp thiếu chút nữa bị phản phệ đáng sợ nếu muốn người ta không biết chỉ có thể đừng làm giáo hoàng tưởng rằng động tác của mình thiên y vô phùng hoàn hảo không một dấu vết lừa được đám người thi vu vương và yêu cơ Dấu giếm được hắc ám tam đại cử đầu đang bận rộn, nhưng không ngờ không thể gạt được cảm giác nhạy bén của kiếm thần với kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. hắc hắc hảo kiếm pháp, quán độc liếc nhìn kiếm thần bạch bào phiêu phiêu, giáo hoàng gấp quyển kinh thư lại, âm thầm thề sẽ không tiếc hao phí đại lượng tín đồ linh hồn. Gọi về bản thể của thiên sứ 10 cánh hoặc là 12 cánh, rồi sẽ tìm lão kiếm thần này báo thù huyết hận. Mấy ngàn năm qua trên Thái Luân Đại Lục Chưa ai vượt qua được thần kiếp Ta muốn xem xem Một người vượt qua được thần kiếp Tới cùng có bao nhiêu lợi hại Nhìn Dương Lăng đang khoanh chân Ngồi trên Đại Vu Thai Lại nhìn Giáo Hoàng có tật giật mình Tinh linh Đại Tế Tự đang đứng sau Hỏa thần lôi mông nhàn nhạt cười Rồi đưa ma pháp trượng màu xanh biếc Của mình lên Phất tay xuất ra một mảnh lục quang Trong phạm vi bao phủ Cây cối trên mặt đất rất nhanh sinh trưởng, nhanh chóng bện chặt vào nhau. Nguyên lai, bên dưới mặt đất vốn đã thành đất xúc, nhưng sau khi được lục quang chiếu vào, so với một khối cử thạch còn cứng rắn hơn, cảm giác biến hóa của mặt đất lại nhìn kiếm thần cùng tinh linh đại tế tự đang cười dài, giáo hoàng sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới, cố gắng nửa ngày trời cuối cùng uổng phí, bởi vì có tật giật mình. hơn nữa lại cố kỵ lửa giận của hòa thần lôi mông hết lần này đến lần khác không dám lên tiếng có khổ mà không nói nên lời buồn bực không thôi hảo dương lăng huynh đệ kế tiếp phải dựa vào ngươi thôi niệm xong câu chú ngự cuối cùng khởi động thượng cổ ma pháp trận nhìn dương lăng cùng đại vu thai đang được bảo phụ bởi ma pháp cháo ngũ sắc hắc ám đại trưởng lão thở dài một hơi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán thượng cổ ma pháp trận này là ma pháp do hắc ám quân vương truyền xuống, uy lực vô cùng. Hàng ngàn năm trước, ba người bọn họ liên thủ thi triển ma pháp trận này mới phong ấn lại được không gian liệt phùng đang dung chuyển. Lôi thần kiếp rất đáng sợ nhưng hắc ám đại trưởng lão nghĩ rằng ma pháp trận này ít nhất cũng giúp dương lăng ngăn cản đại bộ phận công kích. Phần còn lại chỉ có thể dựa vào thực lực cùng cơ duyên của chính hắn. ma pháp trận này đã được bọn họ gia trì thêm thủ hộ cực mạnh, nếu vẫn không đỡ nổi lôi kiếp. Bọn họ cũng không còn biện pháp nào. Đám người hắc ám đại trưởng lão thở dài một hơi, nhưng Dương Lăng lúc này đang ngồi trên đại vu thai lại càng ngày càng khẩn trương. Vốn, hắn chỉ định nhân cơ hội luyện hóa linh hồn năng lượng trên bầu trời thánh bỉ đắc tòa thành mà thôi. Không nghĩ tới sau khi hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng vào, không chỉ có linh hồn kim dịch nhanh chóng hóa rắn, sắp đột phá cánh cửa hồn vu mà vu lực cũng theo nước dâng thuyền, dẫn đến thần kiếp đáng sợ. Theo kế hoạch ban đầu là hán công hạ thánh bị đắc tòa thành xong sẽ quay về ma thú lĩnh tiềm tu, tĩnh tâm chờ đợi thần kiếp đến, không nghĩ tới đồng thời đột phá lên hồn vu cùng tiến dai lên thần giai Càng không nghĩ tới ngay trên chiến trường lại nghênh đón thần kiếp đáng sợ, không kịp chuẩn bị gì, muốn tránh cũng không tránh được, mái rột gặp lúc trời mưa. Sau khi bầu trời xuất hiện dị biến, hắn phát hiện thân thể bị giới hạn trong một phạm vị nhỏ, chỉ có thể khẽ động đẩy trên đại vu thai, không cách nào thông qua thuấn di vu thuật mà chạy trốn, cũng không thể tiến vào được vu tháp không gian mà tị nạn. Tình huống so với lúc trước tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ? Cảm giác năng lượng đáng sợ trên đỉnh đầu. Lại nhìn từng đảo xà hình tia trước phát ra âm thanh suy suy. Dương Lăng trong lòng âm thầm kêu khổ. Sau khi vũ lực khôi phục có thể gia trì lại đại địa thủ hộ. Nhưng hư hỏng của băng phong khôi giáp trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Không phải băng phong khôi giáp quá kém mà là thực lực của mình quá yếu. Căn bản là không cách nào phát huy uy lực của thần khí này. Nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì không tránh khỏi. Không còn đường lui, dương lăng cắn chặt răng, dứt khoát tế luyện băng phong khôi giáp. Không cầu nhanh chóng khôi phục, sửa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hy vọng có thể chia ra cùng chống đỡ khi thần kiếp phủ xuống. Vô luận như thế nào, so với tay không chống lại thần kiếp vẫn tốt hơn. Suối năng lượng trên không trung càng lúc càng lớn, tốc độ xoáy tròn cũng không ngừng tăng lên, năng lượng ngưng tụ lại càng ngày càng kinh khủng. Từng đảo xà hình tia trước ngang dọc kéo theo hàng loạt tiếng sấm, phảng phất như cả bầu trời đều bị đâm thủng, xuất hiện ra một cái khe to kinh người. Lúc mới bắt đầu, đông đảo binh lính cùng ma thú không chịu rời khỏi đại vu thai của Dương Lăng, nhưng sau đó, dưới áp lực vô hình đè xuống. Đừng nói binh lính cùng đê giai ma thù Ngay cả đám người thi vu vương cùng yêu cơ cũng không chịu nổi Phải lùi ra xa Ngoại trừ hắc ám đại trưởng lão cùng những thần giai cường giả khác Tất cả mọi người đều không cách nào tới gần phương viên năm giảm quanh đại vu thai Những con thổ bạt thử chạy chậm một chút Lập tức thất khiếu đổ máu Tại chỗ nổ tung Sự kinh khủng của lôi thần kiếp vượt xa tưởng tượng của mọi người theo một thanh âm chói tai vang lên từ trong mây đen đang quay cuồng đột nhiên phóng xuống một đạo tia chớp thô to oanh một tiếng đánh lên ngũ sắc ma pháp cháo do hắc ám tam đại cử đầu liên thủ tạo ra lôi thần kiếp rốt cuộc đã bắt đầu phát uy từng đạo tia chớp kinh người nối tiếp nhau liên miên không dứt đánh xuống ma pháp cháo một đạo hai đạo đạo sau so với đạo trước còn nhanh hơn tàn nhẫn hơn Theo sát là những tiếng sấm thật lớn làm lộ tai mọi người vô cùng đau đớn. Dưới sự oanh tạc cuồng bảo của tia trước, ngũ sắc ma pháp cháo không ngừng lé lên, quang mang trói mắt càng ngày càng ảm đạm. Theo chấn động của mặt đất, đại vu thai cũng bắt đầu lung lay. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một ngọn cỏ phiêu đáng trong biển gầm ngập trời, hoặc là một ngọn đèn dầu đung đưa trong gió, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Không tốt. ma pháp cháo không thể chịu nổi mắt thấy ma pháp cháo lung lay sắp vỡ hắc ám đại trưởng lão kinh hãi dẫn hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh cùng hắc ám đại tế tự chạy đến hy vọng có thể dùng ma lực còn thừa trong cơ thể nhanh chóng gia trì kiệt lực vì dương lăng kéo dài thời gian không ngờ oanh một tiếng chưa đi được mấy bước đã bị vài đạo xa hình tia trước oanh kích thiếu chút nữa đã bị đánh cháy thành than Lấy đại vu thai làm trung tâm, phương viên năm giảm bên trong bao phủ bởi sấm chớm, đừng nói là người thường, ngay cả thần giai cường giả cũng không dám vào. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, ngũ sắc ma pháp cháo lung lay sắp vỡ đã chống đỡ thành công vòng thứ nhất của lôi thần kiếp. Xong, thời gian dừng lại nháy mắt qua đi, phong vân trong không trung biến ảo, ngưng tụ một cỗ năng lượng càng kinh khủng hơn. Không lâu... Đợt công kích thứ hai lại thi nhau giáng xuống vòng phòng ngự ngũ sắc. Từng đảo xà hình tia trước thô to hợp thành một mảnh điện võng dày đặt, suy suy không dứt bên tai. Trong phạm vi bao trùm phá hủy tất cả những gì cao hơn mặt đất, ngay cả phòng. ốc chắc chắn cũng biến thành bình địa. Làm sao bây giờ? Nhìn từng đảo tia trước tàn phá bừa bãi. Đám người thi vu vương cùng yêu cơ trong lòng chiếu nặng, gấp đến độ chạy vòng quanh. Bố Luân đặc cưới hắc long vương nhanh chóng chạy tới cũng vô kế khả thi. Ngay cả hắc ám đại trưởng lão cũng không dám lại gần hỗ trợ. Một hạ vị thần như hắn có thể làm được gì, có tình nhưng vô lực. Trừ phi có tuyệt thế cường giả ra tay, nếu không, người bình thường càng giúp càng thêm loạn. Có khi lại còn làm uy lực của thần kiếp tăng lên, mọi người trong lòng phiền muộn. Nhưng Dương Lăng lại cố gắng bình tĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế một lần nữa băng phong khôi giáp. Sau khi hấp thu đại lượng năng lượng, những vết rách trên băng phong khôi giáp cũng dần hồi phục, phát ra lại một vòng quang mang màu bạc. Mặc dù nhất thời không cách nào tu phục hoàn toàn, nhưng tốt xấu gì cũng có sửa chữa một ít. So với dùng thân thể đối mặt với thần kiếp đáng sợ vẫn tốt hơn, nhân định thắng thiên. mặc vào băng phong khôi giáp đã hồi phục được bảy tám phần nhìn từng đạo tia trước từ trên trời giáng xuống nhìn dòng suối năng lượng kinh người giữa không trung dương lăng dùng sức siết chặt nắm tay mang tất cả sinh mệnh nước suối còn thừa cùng tất cả ma thú huyết châu và tinh tùy ra hết thảy chuẩn bị tốt sau khi gặp chuyện kỳ diệu đi tới thái luân đại lục xa lạ này một đường trải qua vô số mưa gió vượt qua vô số khó khăn hồi hồi bên bờ sinh tử chẳng biết bao nhiêu lần hắn tin rằng chỉ cần vĩnh viễn không bỏ cuộc thì luôn luôn sẽ có biện pháp vượt qua những cửa ải khó khăn ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương bốn trăm chín mươi linh hồn triều bái thượng cổ ma pháp trận do hắc ám quân vương truyền xuống quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù lung lay muốn vỡ nhưng vẫn giúp dương lăng trì hoãn được nửa canh giờ sau khi ngăn trở đạo lôi điện cuối cùng của đợt công kích thứ ba của thần kiếp mới rát chi một tiếng tiêu tan thành mây khói ba lượt lôi điện qua đi bầu trời mây đen quay cuồng giả thiên thế nhật đợt công kích tiếp theo càng thêm mãnh liệt từng đạo xà hình tia trước như muốn xé tan bầu trời tiếng sầm ầm ầm nổi lên bọn lính xé áo bịt chặt lộ tai lại vẫn cảm thấy khó chịu dưới sự chỉ huy của a tư nam ma nhanh trong rút lui Ma thú đại quân cũng giống vậy, ngoại trừ một số ít siêu giai ma thú như cử viên vương cùng yêu cơ, còn lại tất cả đều hốt hoảng rút lui. Có chút chạy vào ô lạp nhĩ đại bình nguyên, có chút chạy thẳng vào ô lạp nhĩ sơn mạch, đứng trên một ngọn núi quan sát thần kiếp đáng sợ xa xa. Bố Luân đặc trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai, lại nhìn thần kiếp càng ngày càng đáng sợ trên bầu trời. Hắc Long Vương kinh hoàng thất thố mang hết hy vọng đặt trên người bố Luân đặc trưởng lão. Mọi người tiến dai lên đều phải đối mặt với thần kiếp, căn bản là không thể tránh khỏi. Bố Luân đặc sắc mặt ngưng trọng, yêu tâm sung sung, thở một hơi rồi nói, trừ phi có tuyệt đỉnh cường giả tự mình ra tay, tại thời khắc mấu chốt nhất cử phá đi hoặc là mạnh mẽ đón lấy thần kiếp. Nếu không... người bình thường xông lên chỉ làm thần kiếp càng thêm kinh khủng càng giúp càng thêm dối nếu dương lăng đối mặt với thần kiếp bình thường bố luân đặc trưởng lão nói không chừng tại thời khắc mấu chốt còn có thể giúp hắn chống đỡ nhưng đối mặt với lôi thần kiếp loại thần kiếp kinh khủng nhất trong truyền thuyết này hắn hoàn toàn không có biện pháp ngay cả hắc ám tam cự đầu là ba trung vị thần cũng bó tay hắn là hạ vị thần càng không phải nói Lôi mông đại nhân, ngươi xem, nhìn nơi không trung đang nổi lên loạt lôi điện thứ tư, tinh linh đại tế tự nhíu mày. Nguyệt nữ tế tự tác phỉ á là trọng điểm bồi dưỡng của tộc nhân, cũng là hy vọng tương lai của tinh linh nhất tộc. Chỉ bằng điểm này, đại tế tử không ngại giúp Dương Lăng một lần. Đáng tiếc, lấy thực lực chung vị thần của nàng, muốn giúp mà không có khả năng. Lôi thần kiếp có tất cả chín đợt luân phiên công kích. Bây giờ vừa qua ba đợt, những loạt công kích lợi hại hơn còn ở phía sau. Hỏa thần lôi mông sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói, Dương Lăng có thể bình yên vượt qua thần kiếp hay không? Chủ yếu còn phải xem thực lực cùng cơ duyên của chính hắn. Người khác nếu mạnh mẽ ra tay tương trợ, không những sẽ dẫn xuất thần kiếp càng kinh khủng. Đến lúc đó, tình huống ngược lại càng thêm không xong Bốn đám người thi vu vương cùng yêu cơ chuẩn bị mặt dày mời Hỏa Thần Lôi Mông ra tay tương trợ, nhưng nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm u ám, vẻ mặt lo âu. Trái ngược lại, giáo hoàng cùng đám thân tín lại có chút hà hê, Lôi Thần Kiếp càng mạnh, trong lòng bọn họ lại càng hưng phấn, hận không thể mang tên Ma Thú Chi Vương Dương Lăng này ra cho Lôi Điện đánh chết đi. Sau nửa ngày chuẩn bị, Lôi Thần Kiếp lại phát uy. Đánh xuống từng đạo tia trước thô to Không có chỗ tránh Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là vận chuyển vũ lực trong người Toàn lực gia trì đại địa thủ hộ ngăn cản Từng đạo xà hình tia trước bổ xuống quang mang màu vàng của đại địa thủ hộ phát ra âm thanh suy suy Tạo ra từng phiến hoa lửa Đại địa thủ hộ rất mạnh Mặc dù có thể giúp Dương Lăng cản lại những tia trước đang sợ Nhưng lực lượng bài sơn đảo hải lại truyền xuyên qua Nhập vào cơ thể, cơ hồ mang lục phụ ngũ tạng của Dương Lăng ra mà chấn nát. Rất nhanh, khóe miệng Dương Lăng đã xuất hiện một vết máu, quang mang màu vàng đất cũng càng ngày càng ảm đạm. Hàng loạt đạo thiểm điện đã làm tiêu hao đi hơn phân nửa vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể. Tiêu hao cực kỳ kinh người, tình huống càng ngày càng không ổn. Chẳng lẽ, cứ như vậy mà chết ở chỗ này? Nhìn đám tia trước nghiêng trời lệch đất, Cảm giác vô lực đang giảm nhanh trong cơ thể, dương lăng trong lòng giật mình, không chút do dự uống vào sinh mệnh nước suối cùng tinh tủy, nuốt một nắm ma thú huyết châu, kiệt lực khôi phục thương thế, dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung vu lực cùng tinh thần lực đã tiêu hao, kiệt lực duy trì đại địa thủ hộ bên ngoài cơ thể. Căn cứ theo trí nhớ của lão Pháp Vương, thần giai ma thú kim bằng đều có thực lực rất mạnh. Dựa vào thân thể có thể phi hành tự do nơi không gian loạn lưu Nhẹ nhàng một kích có thể tại các vị diện làm xuất hiện không gian liệt phùng Thực lực chẳng biết vượt qua thần giai cường giả biết bao nhiêu lần Nhưng đối mặt với đại địa thủ hộ của lão giả thần bí ở thần ma mộ tràng Kim bằng điều mang hết sức ra cũng không tạo nổi vết thương chí mạng cho lão giả Cuối cùng lưỡng bại câu thương Đại địa thủ hộ cường đại thế nào Tự nhiên có thể tưởng tượng Trước đây, đại địa thủ hộ được Dương Lăng gia trì suýt hỏng mất khi ngăn trở đại đao của Thánh Đường Đại trưởng Lão. Không phải do đại địa thủ hộ uy lực không đủ, mà là thực lực của Dương Lăng cùng thần bí lão giả cách nhau quá xa. Không cách nào liên tục cung cấp năng lượng khổng lồ cho giới chỉ, không cách nào phát huy uy lực chính thức của đại địa thủ hộ mà thôi. Cứ như vậy, dựa vào sinh mệnh nước suối, tinh tủy và đại lượng ma thú huyết châu bổ sung tiêu hao. Dương Lăng kiệt lực duy trì đại địa thủ hộ, kinh hiểm chống lại ngàn vạn đạo lôi điện ở đợt công kích thứ tư của thần kiếp. Nhưng theo sự hao dần của sinh mệnh nước suối, tinh tủy và ma thú huyết châu, quang mang màu vàng đất của đại địa thủ hộ càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc ở loạt công kích thứ bảy của lôi thần kiếp đã bị đánh tan thành mây khói. Băng phong khôi giáp chưa khôi phục hoàn toàn giúp Dương Lăng ngăn trở một loạt công kích. Sau đó... Ngay ở đợt công kích thứ 8 đã bị hao tổn nghiêm trọng Tự động rút vào trong cơ thể Cứ như vậy Không có đại địa thủ hộ Không có băng phong khôi giáp Lôi điện đáng sợ đánh thẳng trực tiếp vào người Dương Lăng Khiến cho hắn da thịt lẫn lộn, Huyết nhục mơ hồ Ngay cả linh hồn kim dịch đã hóa rắn Cũng run rẩy một trận Thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán Đại nhân, đại nhân Mắt thấy Dương Lăng cả người đầm đìa máu tươi Hắc Long Vương, Cự viên Vương kêu gào chạy đến, không nghĩ tới. Còn chưa đi được vài bước đã bị phô thiên cái địa lôi điện đánh cho cả người cháy đen. Nếu bố Luân đặc trưởng lão không kịp thời cứu giúp, nhanh chóng mang bọn họ chạy đi. Sợ rằng trong nháy mắt đã bị đốt cháy thành than. Mắt thấy một mảnh xà thứ trói mắt phá thiên hướng dương lăng đánh xuống. Mọi người kinh hãi thất sắc, thậm chí nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn. không có thần khí hộ thể ngay cả thần giai cường giả bình thường cũng không thể ngạnh kháng tia trước đáng sợ này. huống chi là dương lăng còn chưa tiến giai. vào lúc ngàn cân treo sợi tóc mọi người đều nghĩ rằng dương lăng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán trong nháy mắt. hỏa thần lôi mông vẫn đang cẩn thận quan sát cuối cùng cũng ra tay, phất tay phát ra một nhóm lửa bao phủ lấy cả người dương lăng. kỳ quái chính là Ngọn lửa này ngăn cản được từng đạo lôi điện, Dương Lăng ở trong không có tổn hao gì. Phô thiên cái địa tia trước đánh vào ngọn lửa, phát ra hàng loạt tiếng suy suy chói tai. Dưới sự tương trợ của hỏa thần lôi mông, Dương Lăng kinh hiểm qua được đợt công kích thứ tám của lôi thần kiếp. Mặc dù cả người bị đốt cháy đen, cơ hồ đã không còn nơi nào lành lặn, nhưng dù sao vẫn còn sống. Đám người thi vu vương cùng yêu cơ ở nơi xa xa quan sát cũng thở dài một hơi. Xong, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung đang nổi lên đợt công kích thứ 9, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mây đen nơi không trung quay cuồng, rất nhanh dòng suối năng lượng đang xoáy tròn ngưng tụ lại thành một quả cầu năng lượng rất lớn, lôi điện xoay quanh. Những tia trước chói mắt như những con độc xá bay tới bay lui. Phát ra âm thanh suy suy không dứt bên tai, năng lượng cầu càng lúc càng lớn, dần dần bóng đen bao phủ cả tòa thánh bỉ đắc thành, nhanh chóng lan tràn ra cả ngoại thành. Không tốt, rút lui, mau chạy đi. Cảm giác ba động năng lượng đáng sợ của quả cầu năng lượng nơi không trung hỏa thần lôi mông sắc mặt đại biến, dẫn mọi người nhanh chóng chạy đi. Vừa đi được một khoảng, lượt công kích cuối cùng của lôi thần kiếp cũng đánh xuống. Vô Thiên cái địa tia trước mang tất cả mọi người đang quan sát xung quanh bao phủ vào. Dưới sự dẫn đầu của Hỏa Thần Lôi Mông, đám người thi vu vương cùng yêu cơ may mắn thoát được một kiếp. Mà lúc này, giáo hoàng phẫn. Ứng hơi chậm một chút đã bị vô số đạo thiểm điện đánh cho liên hồi, tóc bị đánh cho dựng đứng lên, hơn một nửa thánh đường võ sĩ bên cạnh cũng bị đánh cho tiêu tán. dưới sự khẩn trương của mọi người quả cầu năng lượng nơi không trung phát ra một tia trước màu tím thô to nhắm thẳng não môn dương lăng đánh xuống ngọn lửa ma pháp cháo đang bao phủ dương lăng cũng bị đánh tan tốc độ cực nhanh ngay cả hỏa thần lôi mông cũng không kịp đến cứu viện ngay khi mọi người kinh hãi thất sắc tưởng rằng dương lăng phải chết không thể nghi ngờ thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện nơi không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào hữu lực trầm thấp tiếng trống nhân bì rót vào linh hồn mọi người mang theo một cổ hơi thở cuồng bạo mùi máu phảng phất đến từ chân trời như từ dưới đất truyền ra hoặc như là từ trong cơ thể dương lăng mà đến theo sát đó tòa vu tháp nơi mi tâm dương lăng lé lên như một cái động không đáy hấp thu sạch sẽ lôi điện trực tiếp thôn phệ đạo lôi thần kiếp cuối cùng chủ thần khí nhìn một màn rung động mọi người trợn mắt há hốc mồm không nghĩ tới thần kiếp đáng sợ như vậy lại trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Ngoại trừ trên người Dương Lăng có chủ thần khí hộ thể ra, bọn họ thực sự không tưởng được có giải thích nào tốt hơn. Giờ khắc này, ai cũng nghĩ đến gia tộc thần bí cường đại sau lưng Dương Lăng. Bình yên độ kiếp, người tiến giai lên thần giai sẽ nhận được vô số chỗ tốt, cải tạo thân thể, ngưng tụ thần cách, lôi thần kiếp cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy mây đen đầy trời ngưng tự thành một đoàn, tản mắt ra một cột sáng màu nhũ trắng trói mắt, rất nhanh, thương thế dương lăng dùng mắt thường cũng thấy được tốc độ khôi phục, mỗi khối cơ nhục, mỗi tấc gân mạch đều được cường hóa đến mức trước đó chưa từng có. Vũ đan như kình thôn hải thủy hấp thu lấy thần lực màu trắng sữa, một cổ ba động năng lượng mênh mông tỏa ra, linh hồn kim dịch trong đầu hoàn mỹ dung hợp lại một chỗ, nhanh chóng hóa rắn. Khi linh hồn kim dịch đọng lại trong nháy mắt thành hình hồn tinh, cả người dương lăng trên đại vu thai đột nhiên xoay tròn bay lên. Một loạt phù văn thần bí huyền ảo hiện lên, truyền ra một trận rít gào khiến kẻ khác kinh hãi, mang theo hơi thở của hồng hoang mãnh thù, tản mắt ra xa xa. Nháy mắt, thiên địa vạn vật, vô luận là ma thú đã rút lui ra ngoài hay là thổ bạt thử chạy vào trong ô lạp nhị sơn mạch. Tất cả theo bản năng đều hướng về phía dương lăng lễ bái, ngay cả cây cỏ nơi ô lạp nhĩ đại bình nguyên đều cong xuống, phảng phất như bị một lực vô hình khiêu dẫn, phát ra một trận linh hồn ba động đáng sợ, linh hồn chiều bái. Thiên địa vạn vật dùng linh hồn chiều bái như một phương thức nghênh đón một gã hồn vu hàng lâm, sau khi kinh hiểm độ kiếp. Dương Lăng không chỉ tiến dai lên thần dai mà còn nhất cử đột phá cánh cửa hồn vu chính thức bước vào điện phủ linh hồn đại vu ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 492 Thần cách cổ quái mắt thấy Dương Lăng thuận lợi độ kiếp trở thành một gà thần dai cường giả, đám người thi vu vương cùng yêu cơ mừng rỡ như điên, đám người hắc ám đại trưởng lão cùng tinh linh đại tế tử cũng thở dài một hơi. Nhưng giáo hoàng lại sắc mặt vô cùng khó coi Vốn, chứng kiến ma thú lĩnh chủ Dương Lăng này tại chiến trường độ kiếp hắn trên mặt bất động thanh sắc Nhưng trong lòng lại rất cao hứng hận không thể mang Dương Lăng ra cho lôi điện đánh chết Không nghĩ tới, thần kiếp kinh khủng như vậy mà tên Dương Lăng này vẫn vượt qua được Với thế lực khổng lồ của giáo đình Cho tới nay, đừng nói cái gì lĩnh chủ Ngay cả quốc vương các đại đế quốc đối với giáo đình truyền giáo sĩ và hồng y đại chủ giáo đều rất cung kính. Cho dù có xung đột về lợi ích cũng không dám ra mặt đối nghịch cùng giáo đình. Không nghĩ tới, một tên ma thú lĩnh lĩnh chủ nho nhỏ như Dương Lăng này lại không thèm để giáo đình vào mắt. Trong khi đuổi bắt thi Vu vương tại Hắc Thủy Thành đã mang đại quân giáo đình biến thành ngu ngốc. Khi thăm dò địa hạ lăng mộ thì âm thầm động thủ cướp. Gọi về vong linh đại quân tập kích chủ lực của giáo đình, thậm chí công kích ngay trước mặt mọi người khiến toàn quân bị diệt. Sau nữa, không chỉ giết chết vài tên lực thiên sứ đi do thám, ngay cả pháp bố thủy tư cường đại cũng không biết chúng thủ đoạn gì mà quay lưng phản bội, giúp hắc ám hiệp hội công phá cương giác thành, xuất binh phá hủy 100 tòa giáo đường của giáo đình ở phương Nam. Hết thảy những điều này khiến cho Dương Lăng cùng ma thú lĩnh trở thành một cái gai nhức, nhối trong mắt giáo hoàng. Nếu không phải cố kỵ hỏa thần lôi mông, hắn sớm đã thừa dịp khi Dương Lăng khó khăn độ kiếp, phái ra một đám cường giả điên cuồng công kích. Chứng kiến thực lực Dương Lăng tăng nhanh sau khi độ kiếp, thần thái bay bổng người khác đều tiến đến chúc mừng, hắn trong lòng lại buồn bực không thôi. Hết lần này đến lần khác, vì duy trì phong độ của giáo hoàng nên phải mạnh mẽ áp chế lửa giận cùng oán khí trong lòng. Dương Lăng huynh đệ, ngươi cuối cùng đã tiến giai lên hạ vị thần hay là trung vị thần? Nhìn thần thái bay bổng của Dương Lăng sau khi độ kiếp, Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác Tát vừa nói vừa đánh hai quyền vào người hắn, nghi hoặc nói: "Kỳ quái, sao ta không cảm giác được ngươi tiến giai đến mức nào?" Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi một phát tiến giai lên thượng vị thần? Trong mắt người thường, thần giai cường giả là đỉnh phong mà một gã võ sĩ hoặc ma pháp sư tu luyện luôn mơ ước. Nhưng trong mắt những cường giả khác, bước vào thần giai cường giả chỉ là khởi đầu mà thôi. Dưới tình huống bình thường, thực lực chung vị thần mạnh hơn hạ vị thần cả chục lần, thậm chí vài chục lần. có thể đại khái xem được một gã hạ vị thần có bao nhiêu thực lực thượng vị thần cùng trung vị thần cũng giống vậy nhưng làm cho ba bác tát nghi hoặc chính là hắn đã tiến giai lên trung vị thần hàng ngàn năm nhưng cũng không nhìn rõ thực lực dương lăng đã tiến giai lên mức nào tới cùng tiến giai đến mức nào ta cũng không rõ lắm nhìn ba bác tát đang nghi hoặc dương lăng cười cười căn cứ theo trí nhớ của pháp bố thụy tư Vô luận là loài người hay là ma thù, tiến giai lên thần giai thì sẽ ngưng kết thần cách. Không chỉ có thần lực mà còn có thể thi triển thần vực. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng ở mức cao hơn. Nhưng kỳ quái là hắn phát hiện trong nháy mắt khi tiến giai tất cả thần lực màu nhũ trắng đều bị vu đan hấp thu, chuyển hóa thành đại lượng vu lực tinh thuần. Kết quả, không chỉ không phát hiện trong cơ thể có ngưng kết cái gì thần cách, Ngay cả thần cách của Pháp Bố Thủy Tư đã nuốt vào cũng biến mất. Không biết là bị thần kiếp đánh vỡ hay là bị vu Đan nhân cơ hội dung hợp. Chẳng lẽ, Vu Đan của mình chính là thần cách? Cảm giác một chút ba động của vu lực mênh mông bên trong vu Đan. Dương Lăng trong lòng vừa động, nhưng suy nghĩ một chút liền lại không dám khẳng định. Thần cách của Pháp Bố Thủy Tư so với đầu ngón cái còn nhỏ hơn, một mụn có thể nuốt vào. Nhưng vu đan to dày như cái bát, lớn hơn chẳng biết bao nhiêu lần, hai cái khác nhau quá xa.